Chương 261: Tĩnh dưỡng cùng năng lực cống hòa. Bên trong phòng rộng sạch sẽ, sương mù nhẹ nhàng bốc lên ở giữa không trung, đem phòng bao phủ đến mơ hồ. Trong trung tâm phòng bày ra một cái bồn gỗ lớn, trong bồn đựng chất lỏng màu xanh biếc, thân thể của Thú Liên ngồi xếp bằng trong đó, khép hờ hững mắt suy nghĩ, hai tay kết ấn thủ luyện, tùy để cho năng lực ôn hỏa trong lức thuốc màu xanh biếc kia chậm rãi từng tia thâm nhập vào bên trong cơ thể, tu bổ các tinh mạch gần như đã bị tàn phá. theo thời gian tu luyện kéo dài, mẫu chất lỏng xanh biếc trong mộc bồn cũng là chậm rãi trở lên nhạt dần. tới cuối cùng, màu xanh biếc rút cuộc hoàn toàn mất đi, thay thế là một chậu nước trong suốt nhìn thấy đáy. phu phu, một cái đầu rắn nhỏ, nhỏ bỗng nhiên trong mặt nước bốc lên dựng đứng cái đuôi không ngừng uốt mặt lướt. Trong xà đồng tím nhạt, nội mạch vui mừng, nhìn thấy bọt lướt xung quanh, năng lượng bên trong chất lỏng đã được thân thể hấp thu hầu như không còn. Tiêu Viêm chậm rãi mở con ngươi, nhìn thấy Thôn Thiên Mãn bên cạnh chơi đùa, khẽ cười cười, thật cẩn thận vặn mình. Một lá sau chậm rãi phun ra một ngụm trong khí. Thấp giọng rằng bảo, chất lỏng chứa thường dư phụ phối chế Hiệu quả đích xác không sai vẻn vẹn chỉ 3 ngày thời gian Kinh mạch tàn phá kia Đã trở lên mềm dẻo hơn rất nhiều Nói vậy hẳn làn đã có thể thừa nhận Đấu khí vận chuyển đi Từ sau khi tỉnh lại 3 ngày thời gian Tiêu viêm nhờ tiêu đỉnh giúp hắn Đem đại lượng dược liệu cần thiết thu mua về Sau đó cắn răng nhịn đau Sinh ra đấu khí chạy quanh kinh mạch Mới chỉ huy vài giọt năng lượng chất lỏng suy nhất Trong khí xoáy tụ Hóa thành ngọn lửa đấu khí Lúc này mới đem lướt thuốc luyện chế có chút gian lan bày ra Có nhóm lướt thuốc đầu tiên Tốc độ hồi phục của tiêu viêm rõ ràng nhanh hơn không ít Trải qua ngâm lướt thuốc liên tục 3 ngày Trong cơ thể kinh mạch tàn phá Đã dần dần toát ly tình trạng bi thảm Đánh một cái liền vỡ vài ngày trước Từ trong một bồn đứng dậy Đem thân thể lau sạch Tiêu viêm tùy ý che một bộ phận Một bộ quần áo lên người Bàn tay dơ lên thành màng nhàn nhạt, nhạt theo lạp giới phiêu đá mả xa, cuối cùng hóa thành một đóa thanh liên, huyền phù trước mắt. Phong tỏa bảo quang, mũi chân điệp nhẹ thành một bồn. Tư viêm khinh phiêu nhẹ nhàng bay tới ngồi thoải mái xếp bằng trên thanh liên. Hai tay lại một lần nữa kết ấn, tu luyện, chậm rãi nhắm mắt. Ở sau khi tư viêm tiến vào trạng thái tu luyện không lâu, không gian xung quanh tạo ra một trận giao động rất nhỏ một tia năng lượng loang lổ qua màn hào quang của thanh liên, sau đó cuồn cuộn không ngừng quán trú trong thân thể của tiêu viêm. ở lúc vừa mới bắt đầu, mỗi một lần năng lượng nhập thể đều làm cho khuôn mặt tiêu viêm hơi chút run rẩy. bất quá theo dòng năng lượng cuồn cuộn không ngừng quán nhập, tiêu viêm đau đớn thành thói quen, chính là có thể coi thường cái cố cảm giác này. hết cắn răng đem năng lượng thoáng có chút loang lổ này trải qua luyện hóa tinh luyện đều tan chảy tiến vào trong kinh mạch cùng cơ thể. Sau đó, trầm trầm cảm thụ lực lượng trong cơ thể chậm rãi sống lại. Trong thời gian tiếp theo, tiêu viêm từng bước một dựa theo tiến trình tu dưỡng của dược lão tiến hành, và thương thế khủng bố trong cơ thể cũng đang trong một cái tốc độ khả quan dần khôi phục. Dựa theo loại tiến độ này, một tháng thời gian hẳn có thể làm cho hắn khôi phục đến trạng thái trước kia. Tại trong lúc bình tĩnh tu dưỡng, Đư Viêm dụng rất nhiều thời gian rảnh chính là khôi phục thân phận chế luyện giật sư của hắn, mỗi ngày làm cho tiêu địch thu mua đại dưỡng liệu. Sau đó, vì bọn hắn luyện chế. Bút ít chữa thương dược phẩm dài có chút tạm được, ở trong lúc chế thuốc, Đư Viêm lại có chút phát hiện ngoài ý muốn, nguyên bản lấy lực khống chế hòa diễm của hắn còn không đủ để luyện chế ra hồi khí đan cơ hồ có thể liệt vào tam phẩm phụ trợ đan dược. bất quá lúc này hắn lại là kinh ngạc phát hiện, không biết vì sao lực cao túng hỏa diễm của mình cơ hồ đã lật mình vươn dài, nhân lên gấp bội phần Mà máu khí đan. thế nhưng là được hắn luyện chế ra, tuy rằng tỷ lệ thất bại vẫn còn có chút không thấp, bất quá dù sao cũng có thể là thành công. sau khi kinh ngạc trong lòng tiêu viêm có điều ngộ ra, cái này hẳn sâu cùng với vật nộ hỏa liên kia tạo cho mình sáng tạo có chút thâm duyên cỡ đi. Đối với thanh liễn tâm hỏa trước kia, tiêu biểu trình độ khống chế đối với nó cơ hồ đã là rối tinh rối mù. Trước kia, hắn có khả năng sử dụng đó chỉ là hiểu được đem dị hỏa bao quanh thân nắm tay để cho gia tăng lực công kích hoặc dùng phương thức bắn ra ngoài theo thiện nhất, bất quá Ở mặt đem bắn ra càng về sau tiêu viêm Là không có năng lực trực tiếp khống chế ở Vương hướng công kích của chúng nó Cho nên nếu là bắn ra ngọn lửa Vẫn chưa một kích chúng địch Như vậy công kích lúc này đây Đó là tiêu hao vô ích năng lượng khổng lồ Mỗi khi nhớ tới giặc lão Khi tháo túng cốt linh lãnh hỏa Lù loát cũng sinh động Thư sướng như nước chảy như mây trôi Tiêu viêm đó là lòng tràn đầy hâm mộ Lúc trước ở thời điểm chiến đấu cùng bắt dược Hắc Sa Hoàng, nếu loài lại là dược Lão Thao Túng, Tiêu Viêm dám khẳng định, bắt dược Hắc Sa Hoàng kia tuyệt đối là trận vật không chịu nổi, dáng vẻ khô giống như mình khống chế cốt linh lãnh hỏa. Thế nhưng, còn bị đối phương chào cũ một phen bằng năng lực thao túng của dược lão, hắn có thể đem tia cốt linh lãnh hỏa cực kỳ nhỏ phóng tích ra, sau đó sánh sát trên mặt đất, lặng lẽ xuyên tới gần mục tiêu rồi chập ra Như vậy cho dù là cách nhau khá xa Cũng có thể ở dưới tình huống Thần không biết quỷ không hay Đem đối phương biến thành một bức tượng băng Hoặc một đống cho tàn Loại phương thức Không hỏa lại có thể nói là quỷ dị Tiêu viêm không biết trong lòng âm thầm thèm nhọc rãi Nhiều ít bao nhiêu lần Bất quá Đừng nói là lấy năng lực của hắn trước đây Muốn làm được nhiệm đấy Thì tiêu viêm dám nói là Cho dù là hiện giờ bởi vậy Đánh bại đánh bại sáng tạo ra phật nộ hỏa liên loại đồ vật khủng bố này, tất cả đấu hoàng cường giả đều lâm vào rung động, mà làm cho năng lực khống hòa bỗng nhiên tăng nhiều. Nhưng nghĩ muốn đạt tới cái bước như dực lão, vẫn như cũng là khoảng cách cực lớn. Mà trải qua chiến đấu lần trước cùng với bát dực hắc giả hoàng, trong lòng tiêu biêm rốt cuộc chân chính bắt đầu coi trọng năng lực khống chế đối với dị hỏa. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu như hắn khi nào có thể đem khống chế thuần thục. Luyện tới trình Tình trạng như rực báo Như vậy sức chiến đấu của hắn tuyệt đối là bạo tăng Sau khi quyết tâm cùng ý tưởng Tiêu viêm trong đoạn thời gian chế thuốc Đối với yêu cầu chế thuốc của chính mình Cơ hồ đạt tới một cái tình trạng gần như là hạ khắc Tuy nói hiện giờ Trong cơ thể tiêu viêm đấu khí Cực độ khuyết thiếu, bất quá thao túng dị hỏa, năng lực chủ yếu Vẫn cần, vẫn là linh hồn lực lượng Cuồn cuộn không ngừng kiêm mà này Cũng là cái tiêu viêm lúc này Tràn đầy cùng xuất sắc nhất vì thế tại trong sân có chút nghịch khí bắt đầu không ngừng có mặc thiết giang binh đem đủ loại dược liệu tiến vào trong sau khi đi ra đều là thần tình kính sợ ôm một đống lớn bình ngọc tại trong bình ngọc không chỉ có tràn đầy cực vật chữa thương dược vốn cực kỳ hiếm thấy trong thạch mặc thành hơn nữa trong đó còn ít hồi khí đan có thể tiền đều khó có thể mua được ở trên thị trường có thể lõi đan dược hiếm thấy Nhưng mà ở trong viện kia Trong tay H.I. Sam thiếu liên Cơ hồ là giống như rác rưởi Tùy ý chất đống trong góc Bạo tay như vậy quả thực là làm cho mọi người cảm thấy trợ mắt há mồm Cái này chính là một gã luyện dược sư cực kỳ quyết đoán Theo một ngày Rồi lại một ngày thành quá khứ Mặc thiết xong binh đoàn lui tới Địa viện đưa càng nhiều dược liệu Cùng thủ đa dược lần đầu Dần trở lên chết lặng Dù sao mặc cho ai tại đây Cái loại hàn cảnh này cũng không giống như Mới bắt đầu ở trước mặt một lọ đa dược Ngây ngốc hồi lâu như vậy Tiêu viêm trong sân tựa hồ Từ bỏ tu dưỡng im lặng Mỗi ngày sau khi đem trình tự chữa thương hoàn thành Đều là ngồi trước Dược đỉnh không ngừng luyện tập Khống chế với dị hỏa Thẳng đến khi tinh thần có chút không chống đỡ được Mới bắt đầu nghỉ ngơi Dưới sự tu luyện cực khổ như vậy Tiêu viêm có thể nhận ra rõ ràng Tại trong lúc rèn luyện Quanh co mất ăn mất ngủ lăng lực không chế của mình đối với dị hỏa đang từng bước tăng cường bên trong sân, tiêm em ngồi xếp bằng ở chỗ ghế đá trước mặt hắn, trong đỉnh lô màu đỏ sẫm ngọn lửa màu xanh nhàn nhạt, nhạt bén liệp bốc lên một cỗ sóng lửa nóng cháy cho dù là cách thật xa đều có thể cảm nhận được mấy ngón tay thon dài khẽ vươn ra trước người rồi chớp động ngọn lửa màu xanh bên trong đỉnh lô cũng tùy ý mà nhiệt múa bộ dáng linh hoạt giống như một cái hỏa tinh linh biết nghe lời tiêu đệ cùng tiêu lệ im lặng bên cánh cửa nhìn tiêu viêm ở bên kia không có chút đình trệ thủ thế đan động thần tình đều là nhịn không được sợ hãi có thể đem ngọn lửa khống chế đến tình trạng như vậy ở trong mắt bọn họ xem ra tuy rằng có chút không thể tưởng tượng bất quá xem khuôn mặt của tiêu viêm kia khẽ nhíu mày lại tựa hồ đối với mức này vẫn như cũ bài không hài lòng Ngọn lửa bên trong lô đỉnh bốc lên một lát Con người tiêu viêm nhẹ nhàng bấm tay bắn ra Một cỗ kỉnh phòng đem đỉnh lô bay ra ngoài Bàn tay nhất trêu Mấy mành đan dược rứt trò Bắt đầu từ trong khẽ Đỉnh lô bắn ra Sau đó vững vàng rơi trong bình ngọc Lắm bình ngọc tiêu yêm tí liếc mắt Sau đó đem nó hướng về phía chỗ hai người tiêu đỉnh Chặt dưới thân một cách thoải mái Nhắm mắt cảm ứng thương thế trong cơ thể một chút Nhất thời khuôn mặt hiện lên một chút kinh ngạc À hồi phục rất nhanh Kinh mạch trong cơ thể trải qua hơn nửa tháng điều dưỡng này Cơ hồ đã bình phục phân nửa Như thế nào làm cho tiêu viêm luyện chế ra Cũng cảm thấy kinh ngạc Ở cửa tiêu định tiếp được bình ngọc bay vút đến Mà tiêu lệ chậm rãi đến gần sân Đối với tiêu viêm cười nói Thương thế thế nào Cũng không tệ lắm Tiêu viêm cười cười nói Kế tiếp là ăn dưỡng cuối cùng Trong năm ngày thời gian này hoàn toàn khỏi hẳn Chắc không tình vấn đề Chật Quả nhiên là cái tên biến thái Loại thương thế kinh khủng như thế này Về vẹn, vẹn thời gian 20 ngày liền khôi phục đến như vậy Thể chất thật sự làm cho người ta hâm mộ Tiêu đỉnh cùng tiêu lệ Đều là thần tình sợ hãi khởi nói Tiêu viêm buông lỏng anh Trong lòng hắn rõ ràng Chính mình có thể khôi phục với tốc độ như vậy Ba phần bởi vì thể chất của chính mình Được thanh lên để tâm hoảng cường hóa Thất phần là do giật lão hao khí tâm huyết bố trí ra trình tự chữa thương, hai điều lại kết hợp mới có thể tạo ra sự thần tốc như vậy. Hải lão đâu? Từ trên ghế đá nhảy xuống tiêu viêm tùy ý. Ách, từ ngày ngươi đưa cho hắn một ít dược liệu đó, mấy ngày này hắn cơ hồ đem tất cả các hiệu thuốc. Bắc trong thạch mặt thành đều nhảy qua một lần. Ta nghĩ, nếu không phải bởi vì phải ở chỗ này bảo hộ ngươi, hắn chỉ sợ đã sớm đi thành thị khác. Tiêu Lệ cười nói, Cười cười tiêu viêm hơi gật đầu, dược liệu này đều là vật rất thưa thớt ở trong hiệu thuốc Bắc của cái thành này. Nếu là không có vận khí trời ban, rất ít có khả năng tìm được dược liệu. Xem ra hải bản ông kia thật rất muốn nhanh hồi phục thực lực. Ngày mai liền bắt đầu giai đoạn chữa thương cuối cùng đi, chỉ có mau chóng khôi phục thực lực mới có thể thay dược lão đi tìm kiếm thiên địa kỳ vật, có thể hồi phục linh hồn lực lượng. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt về Chiếc giữa màu đen tiêu viêm lập bập Và nữa khoảng cách ba 35 chí ước Cũng càng ngày càng gần a Trường 262 Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương Tái hiện Bên trong căn phòng rộng rãi Tiêu viêm ngồi xếp bằng Ở trên giường bỗng nhiên chậm rãi mở con người Nắm chặt tay Thấp giọng nói Đây là thời điểm tiến hành bước cuối cùng nhẹ nhàng bước về chiếc nhẫn màu đen trên ngón tay chợt hai tay tiêu viêm ôn nhu đem thôn tiên mãn đang trên đùi trên đùa ôm trên giường ngón tay đút nó vào trong túi nhỏ mỉm cười tiểu tử kia im lặng đợi đừng quấy rối ta nếu là làm được có thể giúp ta thủ hộ một chút ngàn vạn lần không cho bất luận kẻ nào quấy giày ta biết không lúc này thôn tiên mãn đã trải qua lần đầu tiến hóa không thể ngờ đã có đủ linh trí ban đầu cho nên nghe tiêu viêm nói nó chính thực là có thể hiểu một chút lập tức chớp chớp xà đồng máu tím nhạt không ngừng đốt túi nhỏ lưỡi rắn phun chảo lùi vào phát ra tiếng tê, tê vang nhỏ cười án nổi thân thể lạnh bút của thôn thiên mã bàn tay tiêu viêm giơ lên một cái tòa sen màu xanh trong nạp giới chậm rãi toát ra cuối cùng huyền phù ở giữa không trung tản ra thành quang nhàn nhạt, nhạt thân thể nhấc tới tiêu viêm mạnh mẽ đi lên ngồi xếp bằng hít sâu một hơi, lại một lần nữa trở về chỗ cũ, sau đó trong đầu lần tới tin tức sự lão lưu lại, ngón tay trên lặp dõi nhẹ nhàng vặn ra nhất thời một vật gì đó như thanh quang lổng đạc. Xuất hiện trên lòng bàn tay tinh tế nhìn lại là một quả hạt liên nho nhỏ. Không biết hạt sen được tự xưng là Hỏa Linh chi tinh thực có thần kỳ như lời sư phụ nói không nhìn vật thể xanh biếc như hạt sen kia trong lòng bàn tay tiêu viêm có chút hoài nghi thấp giọng nói hắn chính là nhớ rõ lúc trước ở dưới dung nham dược lão đánh giá đối với nó là cực kỳ cao hạt hỏa liên này đúng là kỳ bảo lúc trước tiêu viêm đang tìm thanh liên địa tâm hỏa mà có nó không nghĩ ngờ là đợt trị liệu cuối cùng theo lời dược lão thế nhưng lại cần dùng nó ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo cái hạt sen một chút mềm mại kia tiêu viêm thực khó có thể tưởng tượng vật nhỏ này nhìn không phải quá thu hút thế nhưng phải cần trăm năm thời gian mới có thể ngưng tụ thành trong đó đến thuật cùng cất dấu loại năng lượng khổng lồ đến mức nào sợ hãi than than nắc đầu hai tay tiêu viêm nhanh chóng kết xuất thủ ấn tu luyện hai mắt khép kín một lát sau dần tiến vào trạng thái tu luyện tâm thần cũng là chậm rãi chìm vào trong cơ thể ở trong chốc lát sau khi tiến hóa vào trạng thái tu luyện. Tiêu Viêm bấm tay khẽ búng, hắc hỏa liên bằng đầu ngón tay kia chợt sắc bắn vào trong miệng Tiêu Viêm vừa nhếch lên. Hắc hỏa liên vừa vào miệng, khuôn mặt Tiêu Viêm vốn trắng nõn bất chợt trở nên đỏ bừng, giống như núi lửa bình thường. Khí ở trên đầu, xương trắng lượn lờ bốc lên, mơ hồ có chút làm cho người ta sợ hãi. Lúc này Tiêu Viêm đã không rảnh để đi ngoại hình nhìn ngoại hình của mình có thỏa đáng hay không? Hạt hỏa liên sau khi nhập miệng trong chốc lát, cả thân nó nhanh chóng hóa thành một cỗ năng lượng nóng cháy. Sau đó, thế ít hầu lấy theo một loại tư tưởng hống hách, cung hăng mà va chạm đi xuống. Hạt hỏa liên biến thành năng lượng nóng cháy, nhanh chóng chảy xuôi tiến vào trong kinh mạch. Nhất thời, kinh mạch được tiêu viêm vất vả điều dưỡng hơn nửa tháng. Nháy mắt là như con rắn bị người ta đạp lên, cung hăng vừa kéo một cỗ đau đớn kịch liệt làm cho tiêu viêm phải cắn răng, lộ ra lãnh khí nhè nhẹ, khét cao cắn răng. thân thể tiêu viêm ngồi xếp bằng ở tòa thanh liên kia không ngừng run rẩy rất nhỏ. đốt chân lông khắp người đều là đau nhức, đột nhiên co rút nhanh lên. theo tiêu viêm cắn răng kiên trì Cô năng lực kia tới kinh mạch gây ra đau nhức. sau một hồi một lát, Rốt cuộc cũng dần dần suy yếu. tới lúc này, trên trán tiêu viêm mơ hồ mồ hôi lạnh che kín. lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Một hơi tiếp tục củng cố tâm thần. Coi tình huống trong cơ thể, hạt hỏa liên kia liền biến thành năng lượng nóng cháy, đích xác bá đạo có chút khủng bố. Lời ló đi qua kinh mạch cơ hồ là bị nhiệt độ nóng cháy thiển sinh, đem màng mỏng tầng bên ngoài tiêu hủy. Vại biết rằng màng mỏng này chính là tâm huyết thành quả của Thiếu Viêm phải mất hơn nửa tháng. Cẩn thận hấp thu không dưới hơn trăm lần đức thuốc mới được tụ mà thành. Bất quá mặc dù năng lượng màng mỏng bị tiêu hủy Nhưng hành động kế tiếp của hạt hỏa lên kia Còn lại là làm cho chua sót trên khuôn mặt của tiêu viêm tiêu tán đi Chỉ thấy lời năng lượng nóng cháy đi qua Lại để lại một giọt tích tựa như ngọc bích Hơn nữa Chất lỏng rất nhỏ không lớn bằng đầu ngón tay cái của trẻ em Chất lỏng này ở trên vách kinh mạch bám vào Tan vào trong giống như năng lượng tràn ngập sinh cơ khổng lồ Trong chất lỏng dung nhập vào kinh mạch vách kinh mạch chân trụ vốn bị năng lượng cực nóng thiêu cháy đỏ bừng lại bắt đầu nhanh chóng hòa tan một tầng chất lỏng màu xanh nhạt không rõ. chất lỏng này bao trùm trên vách kinh mạch trong nháy mắt trải qua quá trình được năng lượng hòa tan hòa liên kia hún đúc lại có thể đóng lại thành một tầng chất sừng mỏng. tầng chất sừng này chặt chẽ bao trùm trong vách kinh mạch độ mạnh yếu phòng hộ kia so với tầng màng mỏng của tiêu viêm lúc trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần theo tầng chất sừng màu xanh xuất hiện, cảm giác đau nhức truyền từ chóp cơ, kinh mạch của tiêu viêm rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Hiển nhiên, trải qua hạt hỏa liên cường hóa, trình độ cứng cỏi của kinh mạch tiêu viêm thậm chí đã vượt qua trước lúc bị thương. Sau khi đem một ít kinh mạch chính trong cơ thể hoàn toàn bao trùm lên một tầng chất sừng màu xanh, năng lượng nóng cháy của hạt hỏa liên liền biến thành cũng giảm bớt một ít. Xem ra chất lỏng màu xanh ngọc bích nhìn như đơn giản lại ẩn chứa tinh hoa của hạt khoảng liên. Đã đem tầng phòng ngụ bao trùm kinh mạch, nhưng cỗ năng lượng nóng cháy kia vẫn như cũ, giống như châu rừng bị che mắt bình thường. Hoành hướng song thẳng, tuy rằng tâm thần của Tiêu Viêm đã thử qua đem dắt hướng đi của nó nhưng bất đắc dĩ, cỗ năng lượng này thực quá khổng lồ, hắn muốn dẫn dắt khống chế, không thể nghi ngờ là có chút khó khăn mệt mỏi vận chuyển, mà theo vận chuyển tăng lên. Một tia khính thế, xanh nhạt bức ngờ chậm rãi từ đó phát ra, khí thế này thoáng có chút ướt át, nhưng lại quỷ dị, xuyên thấu qua chợ ngoại của từng chất sừng, thuận lợi tiến sát lời kinh mạch yếu ớt nhất. Sau đó chậm rãi chế trị tổn thương từng vị. Sau đó, khi khí thế này càng ngày càng nhiều, một ít khí thế gất át, còn lại trong xa kinh mạch không còn thèm nhìn ai trong cơ thể tiêu viêm phiêu đãng lung tung như nhận thấy thuốc cực kỳ bổ phiêu vụ trong cơ thể trong cơ thể tiêu viêm tế bào cốt cách hết khởi khí quan từng đã bị thương đều giống như bỗng nhiên sống lại một lần nữa hơi hơi mấp máy đem khí thế rất là này tham lam cắn nuốt vào lúc này bên ngoài cơ thể tiêu viêm giống như là biến thành một cái động không đáy tham lam hấp thu năng lượng trong hạt hỏa liên phóng xuất ra sương mù màu xanh cuồn cuộn không ngừng theo cắn luốt điên cuồng như vậy tivi ông có thể cảm giác rõ ràng thân thể chính mình đang ở một loại tốc độ có chút đáng sợ không ngừng đối với đỉnh của dĩ vãng xuất phát dựa theo loại tốc độ này hồi phục trạng thái trước kia bị thương tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian trong kinh mạch năng lượng nóng cháy sau khi vận chuyển không biết bao nhiêu vòng tâm thần tiêu viêm thử khống chế năng lượng của hạt hỏa liên trải qua hơn trăm lần thất bại rốt cuộc hình thành đem năng lượng hạt hỏa liên dẫn dắt vào lộ tuyến của phần quyết công pháp dọc theo phần quyết công pháp vận chuyển mỗi khi năng lượng nóng cháy khổng lồ hoàn thành một tuần liền đem một cỗ xương mù màu xanh quan chú tiến vào trong khí xoáy tụ có chút khô héo năng lượng khổng lồ không biết bận, mệt mỏi vận chuyển dọc theo lộ tuyến công pháp một lần nữa lần nữa quan chú bên trong khí xoáy tụ một giọt tích chất lỏng năng lượng màu xanh chốt cuộc bắt đầu chậm rãi thành hình sau đó lọt vào trong vòng khí xoáy tụ trong nháy mắt trong khi xoáy tụ khô kiệt đó lần nữa trở thành phong phú tu luyện không có thời gian quy định cùng hạn chế trong lòng tâm thần xoay quanh cơ thể tiêu viêm cố không biết ở ngoại giới đang tuyệt cùng bỏ qua thời gian bao lâu hắn chỉ rõ ràng thân thể chính mình bị thương có chút khủng bố đến lúc này đã hoàn toàn triệt để được hàn hỏa liên cấp tới tu bổ. Nhưng mà tuy rằng tu bổ đã xong, chẳng qua làm cho tiêu viêm có chút ngạc nhiên, vẫn là năng lượng nóng cháy kia vẫn như cũ không ngừng vận chuyển trong kinh mạch. trải qua tiêu hao với biên độ lớn như vậy, thế nhưng năng lượng của hàn hỏa liên còn sót kia vẫn như cũ khổng lồ đến mức tiêu viêm trợn mắt há mồm. dựa theo hắn phán đoán, chắc trị thân thể gần như bị tàn phá của mình, chỉ sợ là vẹn vẹn dùng một phần năng lượng của nó thôi thật là khủng bố, trong kinh mạch của năng lượng nóng cháy kia giống như là vĩnh viễn không thể tiêu hao. Từ từ nó không ngừng phóng ra cổ năng lượng nhu hòa, túy cho tế bào cơ thể hắn thát tham lam hấp thụ. Hơn nữa, tuy rằng thân thể Tư Viêm dần khôi phục tiến trình độ từ đỉnh trong dị vãng, nhưng cơ thể cốt cách tế bào vẫn như cũ không phải là đỉnh chỉ lại. Ngược lại, trong cảm giác ngàn nhân của Tư Viêm tiếp tục chẳng biết xấu hổ, tham lam cắn nuốt, biểu hiện bộ dáng lưu manh. Không đem năng lượng toàn bộ hấp thụ hết sạch Thì không thể bỏ qua Giờ khóc giở cười cảm ứng lực lượng Trong cơ thể không ngừng trở lên càng ngày càng phong phú Tiêu viêm chỉ có thể thầm than Trong lòng một tiếng Tái ông mất ngựa Yên biết phi thúc À không có đoạn thời gian trước trọng thương như vậy Lấy trạng thái của tiêu viêm Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt khó có thể đột phá đỉnh dĩ vã Lúc lại đây trọng thương ngược lại Cho hắn một cơ hội đột phá trạng thái đỉnh trước kia Ở bên trong khí xoáy tụ năng lượng chất lỏng cũng dần dần càng ngày càng tràn đầy năng lượng tinh thuần bị hạt liên phóng xuất ra không có cốt kỵ toàn bộ một cỗ đi vào bất kể cái gì mà kệ như thế nào đều có một cái cực hạn nhân thể cũng là thế cho nên hấp thu không kiêng lệ như vậy sau một hồi rằng co thời gian tiêu viêm rốt cuộc bắt đầu có phát hiện kinh hoàng các khí quan trong cơ thể đã đình chỉ hấp thu mà khí say tụ kia cũng là âm mị truyền đến một cỗ cảm giác đau nhức Hơn nữa không hề đem năng lượng trạng thái xoay chuyển hóa thành năng lượng lỏng. Hiển nhiên lúc này thân thể đã đạt tới trình độ báo hòa. Nhưng mà, tuy rằng hấp thụ tới cực hạn nhưng hạt hỏa liên kia vẫn như cũ là tự bản thân tiếp tục phóng tích năng lượng khổng lồ. Cũng không khoản cho tiêu viêm có thể thừa nhận hay không, mà nhận thấy biến hóa trong cơ thể. Sắc mặt tiêu viêm cũng trở nên khó coi, muốn mạnh mẽ ngừng vận chuyển năng lượng, nhưng giống như là phù du kích đại thụ, không có chút hiệu quả Hắn ngưng dần dần nổi lên một chút kích động, chợt tiêu viêm cắn răng, chậm rãi để đi xuống, hắn biết hiện tại hắn không có thực lão chi địa, cho nên chính mình loại tại thời điểm này tuyệt đối không thể hoảng hốt liền hoàn toàn. Mở mắt ra, bàn tay tiêu viêm cắt gào nắm một chỗ, một lát sau bàn tay mạnh mẽ chấp rộng nói, nếu không thể hấp thu, vậy đem năng lượng còn sót lại chuyển vận ra ngoài. Vận chuyển ra ngoài nhưng vận chuyển cho ai? của năng lượng này cũng không phải ai có thể thừa nhận. Hắn mất kinh hoàng ở trong phòng quét một chữ Rồi chợt dừng lại trên thốn thiên mã trên giường đang dùng sa đồng tím nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn chằm chằm vào mình. Tiểu tử kia, tiện nghi cho ngươi. Nhìn thấy thốn thiên mã trong độc tử có tiêu viêm nhanh chóng xẹt một chút ý mừng, trong lòng thở nhẹ nhõm một hơi, lấy thực lực của nó, hắn có thể ăn cỗ lực lượng còn sót lại đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Song trưởng Tiêu Viêm phía trên đài ấn nhẹ, thân thể lăng không trở mình hạ xuống khỏi đài sen, sau đó trong lòng như lửa đốt, xông lên giường một phen không biết làm sao đem thông tin mã chụp vào tay, sau đó bao hết toàn bộ tâm thần, đem cố năng lượng khủng lồ của hạt họa liên kia dẫn dắt hướng theo kinh mạch trên cánh tay, theo năng lượng hạt hạ liên tiến chú, cánh tay của Tiêu Viêm nhanh chóng thành mang bao phủ ngón giữa dựng thẳng lên một cỗ năng lượng hỏa thuộc tính xanh xanh, đem ngón tay nhuộm thấm giống như là một đoạn ngọc thạch màu xanh biếc. Bịt tiêu viêm bỗng nhiên bắt lấy, thôn tiên mãn đầu tiên là sửng sốt, rồi nó nhìn thấy trước người cỗ năng lượng mạnh mẽ có chút khủng bố trên ngón tay kia, lại bỗng nhiên kịch liệt từ chối. hiển nhiên loại năng lượng mạnh mẽ như thế này tiếp xúc gần gũi làm cho nó có chút bất an. ngoan ngoãn đừng từ chối, ta cũng không hại ngươi, cười cười nhu hòa hướng về thôn tiên mãn. Tiêu Viêm mạnh mẽ hai mở miệng nó, sau đó đưa ngón tay đi vào. Đưa ngón tay của Tiêu Viêm với đích trong miệng Thu Tiên Mãn cũng là lúc đó chợt đình chỉ dãy rựa, quang mang mãnh liệt mạnh mẽ từ trong cơ thể bạo dũng ra, sau đó Tiêu Viêm kinh ngạc theo phản xạ có điều kiện ánh mắt co quắp hít lại lùi lên. Hào quang chợt lóe qua bất quá trong ý mắt. Sau khi hào quang xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên đại biến bởi vì hắn có thể cảm giác được Thu Tiên Mãn đang bị hắn chụp vào trong tay. Thân thể trội Lớn lên Đồng thời tựa như càng ngày càng mềm mại Cảm giác trống rỗng Vây quanh cánh tay đã biến mất Thay thế vào một nơi mềm mại Chẳng ngập tính mềm dẻo Nên làng chạm đến giống như là thân thể Của lứt tử mềm mại bình thường Tiêu viêm chợt nhớ tới cái gì Sắc mặt lập tức đình chỉ Hiện lên một chút khó coi Có chút Ngốc cứng ngắt chậm rãi cúi đầu Chỉ thấy một đôi mắt xinh đẹp sáng ngời Chính là mang theo chút băng hàn đạnh lùng chăm chú nhìn vào mình. Nhìn hai má có thể đẹp tới cấp độ hoàn mỹ. Lồng toàn thân của Tiêu Viêm dứ như điện giật, nháy mắt đứng lên, yết hầu hơi lăn lộn, nuốt một ngụm nước miệng. Thành ngườm có chút khẩn khan mà khục khốc. Mỹ Đồ tòa lưỡng vương chương 263 độ sức tính toán. Lúc này, tư thế của Tiêu Viêm cùng với thân dưới của vị nữ vương trong truyền tiết hung danh hiện hách lại có chút kiều diễm, không chỉ có thân thể hoàn toàn đem đối phương ngăn chặn, hơn nữa ngón tay cũng để lại trong cái miệng nhỏ nhắn hồng nhợt đó. Ánh mắt Tiêu Viêm ngạc ngác nhìn hai má gần trong căng tấc. Dung nhan này có thể nói là đẹp vô cùng như thể kiệt tác hoàn mỹ của ông trời, cho dù là minh mâu hàm sát như vậy, nhưng vẫn như cũ có thể một cố mệnh lực xinh đẹp khó có thể che giấu. Người đàn bà này cơ hồ là vư vật trong lòng mỗi nam nhân. Mặc dù thân thể mềm mại kia đem lại cho thân dưới của tiêu viêm khoái cảm vô cùng, nhưng mà chẳng qua hiện giờ, chiếc khuôn mặt hắn không có chút nào biểu lộ ra, ánh mắt hiện lên chút kinh hãi, nhìn trầm trầm vào. Lữ Vương lát sau cái miệng có khó quát một chút lộ ra nụ cười khó coi. Người chào người á. Lúc nói chuyện ngón tay tê viêm tại trong miệng, mí đồ tòa lư vương cũng không tự chủ nhẹ nhàng mở một chút. Tất thời tiếp xúc với cái lưỡi mềm mại ẩm ướt, lập tức thân thể tê viêm chợt run lên một cái cảm giác tê dại từ trong ngõn nan trán, cơ hồ làm cho hắn khả năng xúc động muốn đem cái lưỡi đinh hương kia hùng hăng vụt lấy một phen đương nhiên, mặc dù trong lòng có khiến xúc động này, bất quá tiêu viêm dáng khẳng định nếu mình làm như vậy, tuyệt đối vị lữ vương kia, cho dù là hải ba đông thấy cũng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy, quanh sát thành cho, đôi mắt hàm sát, mang theo chút lạnh như băng nhìn nhặt trầm vào tiêu viêm. tại lúc ngón tay đụng đến đầu lưỡi là lúc trên mặt lữ vương bay lên một tia nhàn nhạt ửng hồng, đương nhiên chính là cái cổ sát khí lạnh lẽn càng ngày càng nhiều, mắt đẹp có chút di động. Mỹ Đô tòa Lữ Vương liếc nhanh mắt nhìn cánh tay tiêu viêm lồng lạc thanh mang kia, lại liếc nhìn ngón tay giống như là ngọc thạch màu xanh biếc đang tiến vào trong miệng. Nhất thời, con người hẹp dài có chút nhíu lên trong nháy mắt, răng bằng bạc hung hăng cắn mạnh xuống một cái. A, bị cánh hung hăng chỉ ngón tay tiêu viêm mở trừng mắt, đau đến hít thật sâu một ngụm lượng khí. Muốn định dễ dụa thoát ra, đột nhìn cánh tay thon dài như bạch ngọc Quỷ dị bắn ra bững vàng bóp chặt cổ tiêu viêm Trong đôi mắt đẹp kia uy hiếp rất nồng đậm Bị lữ vương bóp cổ, thân thể tiêu viêm bất đắc dĩ hạ xuống một chút Nhất thời trước ngực, đó là hơi lời... Hai kế nơi mềm mại ấn lên Trong nháy mắt, một đoàn tà hỏa từ tiểu phúc đốt lên Làm cho tiêu viêm có hít thở, rồn rập Mạnh mẽ để cố tà hỏa trong lòng Tiêu viêm lúc này không dám động thủ Động cước Đối với vị sát tinh này Lập tức cơ thể thẳng cấp Đặt trên thân thể mềm mại của lữ vương, Giống như vậy Mặt hai người gần sát Cả tiếng hít thở của nhau cũng có thể nghe rõ ràng Từ ngón tay tiêu viêm Bị mỹ đô tà lữ phương cắn Nhất thời một bệt máu đỏ thắm Chậm rãi nhiễm lan trên cặp môi Đỏ hồng nhuận kia huyết hồng trên mặt nhan sắc càng thêm tiêu diễm, càng làm cho nữ vương vốn xinh đẹp lại thêm vài phần hấp dẫn như đóa hoa tượng vi huyết sắc. Theo vết máu chậm rãi thẩm thấu ra, sắc mặt tiêu viêm hơi đổi, hắn có thể nhận thấy năng lượng khổng lồ của hạt hỏa liên cuốn chặt cánh tay phải đang nhanh chóng bị mỹ đô tòa nữ vương cắn nuốt đi ra. Không cần lo lắng, cho thôn thiên ma cũng là cho cho nàng cũng là cho chỉ cần làm cho năng lượng dư thừa kia rời đi đều giống nhau trong lòng an ủi như vậy tiêu viêm cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại ánh mắt rung loạn trên khuôn mặt hoàn mỹ đến tơ hồ không chút y vết cho dù là song phương lở ở, ở đối địch nhưng trong lòng vẫn như cố nhịn không được vì sự xinh đẹp của nàng âm thầm tán thưởng một tiếng dần theo lữ vương tham lam cắn lốt quang mang màu xanh trên cánh tay của tiêu viêm vốn ở tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được chậm rãi thành nhạt dần, quả trong chốc lát rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. ngón tay giống như là ngọc thạch màu xanh biếc kia cũng từ từ hồi phục lại bình thường, năng lượng còn sót lại thuận lợi được xuất vào cơ thể. tiêu viêm mới trong lòng thở dài một hơi, nhế mắt sắc mặt trở lên đại biến, bởi vì hắn thất niệm. sau khi hấp thụ xong năng lượng này, lữ vương cũng dần nhưng cũng không có định dừng tay. Mắt đẹp hẹp dài thoáng có chút cười lại liếc hắn Nhẹ nhàng hút một hơi Nhất thời toàn bộ đấu khí trong khí toàn của tiêu viêm Bị nổi lên từng đợt sóng nhỏ Cự nhiên ẩn theo kinh mạch hút ra ngoài Dừng miệng lại Nhận thấy biến hóa giữa khí toàn Sắc mặt tiêu viêm cuồng biến cấp bách quát lên không để ý đến vẻ mắt của tiêu viêm Lữ vương cười lạnh ngọc thụ bóp cổ Có chút lắm chặt Hơn nữa nhất thời sắc mặt tiêu viêm sắc đỏ bừng mẹ nó nhận thấy được đấu khí trong cơ thể sắp từ ngón tay dũng mãnh đi ra con mắt tiêu viêm đỏ vằn lên hơn hai ngày nay hắn vì khôi phục lực lượng không biết bao nhiêu công sức nếu bị mụ đàn bà này mạnh mẽ hấp thu vậy đến lúc tới vân nam tông hắn muốn đi kiếm chuyện tự sát à con mắt đỏ ửng tay trái tiêu viêm chậm rãi dơ lên ngọn lửa màu xanh mãnh liệt bay dựng lên nhất thời trong phòng nhiệt độ ấm bạo tăng Nhìn ngọn lửa màu xanh trong tay Tiêu Viêm, sắc mặt Lữ Vương không thể phát hiện nhưng có chút biến đổi, hiển nhiên là cũng nhận ra ngọn lửa này, đó chính là Hanh Liên Địa Tâm Hỏa từng làm cho nàng là đau khổ. Dừng miệng lại, ta biết lý thực lực của người muốn giết ta đơn giản, bất quá người cho bây giờ làm thế. Nhưng cùng không danh của người có chút không tương xứng, ta nghĩ thực lực của người hẳn còn chưa hồi phục đi. Tiêu Viêm âm trầm nghiêm mặt bàn tay bao trùm ngọn lửa màu xanh thấp giọng nói: người hẳn nhận ra nó lập tức buông tay ra nếu không hôm nay cho dù liều mạng một lần cũng muốn làm cho người trọng thương nghe được lời uy hiếp của tiêu viêm hẳn ý trong mắt của mỹ lữ vương càng thêm lồng lộng lấy thân phận của làng chưa bao giờ có người nào dám uy hiếp làng lập tức đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chậm chạp tiêu viêm trong đó sát khí lẫm nghiêm bị lữ vương nhìn chậm chạp như vậy da đầu tiêu viêm cũng có chút tê dại bất quá hắn cũng rõ ràng trong loại trường hợp này, cho dù biết rõ ràng là hạ tràng ngay sau sợ rằng không quá tốt, nhưng cũng chỉ có thể nghẹn kháng sắt đá. dù sao nếu là mềm dẻo thì vị lữ vương này sẽ đem hắn ngay cả xương đầu cũng nuốt. trong phòng im lặng, ánh mắt hai người gắt gao nhìn nhau, ai cũng không nhịn buông lỏng trước. theo sự nhìn nhau kéo dài, một giọt mồ hôi lạnh trên thân thể chậm rãi lan từ trán tiêu viêm từ từ nhỏ xuống cùng mỹ xà lưỡn hung danh chấn nhếp ra mã đi quốc xoa binh khí thế việc này không phải chuyện dễ dàng theo duy trì rằng co khi tiêu viêm có chút nhịn không được tâm xanh lùi bước mỹ đầu tòa lưỡn vương vì không nhịn được ngọn lửa bộ xanh không ngừng càng ngày càng gần kia hung hăng lườm tiêu viêm rồi mới cực kỳ không cam lòng mở miệng nhìn lưỡn vương mở miệng tiêu viêm nhìn tiếc chấp đưa ngón tay trở về cất trưởng tại trên giường nhẹ đạp thân hình mạnh mẽ bạo sạ trở ra thân thể ở giữa không trung, hai tay hợp lại hoàn toàn, đôi kéo lại lần nữa. con lửa màu xanh kia cũng bị kết thành một cái roi mây thật dài. roi mây vùn quanh thân thể tiêu viêm phòng ngự hết thảy công kích. sau khi hoàn thành xong phòng ngự, tiêu viêm lúc này mới ngẩng đầu phía trên giường, nhất thời con mắt mạnh mẽ bật lên, chỉ thấy trên giường kia mỹ lưỡng xà nhân với vóc người thật là bốc lửa, đang ngồi thản nhiên trên nó, Nhìn thấy ánh mắt của tiêu viêm. Mặt của nữ vương cười lạnh, đưa tay xé một bên chăn mềm, nhanh chóng che người, đường cong minh màng kia, cho dù là có chăn che phủ vẫn như cũ cực kỳ mê man. Tại bên giường, một cái đuôi rắn màu tím lạnh nhẹ nhàng buông xuống có chút dòng đưa, phóng tuyết ra một cỗ dã tính hấp dẫn. Tiêu Viêm thấy nữ vương nhàn lạnh như băng, nhìn chằm chằm chính mình phế miệng cong lên. Đố khí cấp tốc chảy xuôi kinh hãi nhìn chằm chằm nữ vương. Phòng ngừa làng đột nhiên lập tập kích Người là người đầu tiên dám buông lời uy hiếp ta Nhìn chầm chầm vào khuôn mặt thanh tú Lúc sau một hồi lâu cuối cùng Lữ vương mới chậm rãi mở miệng Thanh âm như tiếng đàn Làm tê dại lòng người hấp dẫn làm nhân ngứa ngáy Người cũng là người đàn bà đầu tiên cắn ta Tiêu viên mạnh mẽ ngẩn Cao cổ thanh âm khâu khốc nói Mỹ đồ toàn lữ vương đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi hồng nhuận động tác lờ đãng cũng có thể làm cho người xúc động cố năng lượng lúc trước hẳn là hạt sen ở giữa thanh liên điện tâm hỏa ngưng tụ lúc trước nếu không bởi vì thu thanh liên điện tâm hỏa tới tay khiến cho ta bị trọng thương loại bảo bối này ta quyết không để di lại lửa điện tiêu viêm cười khan không có trả lời ngọn lửa màu xanh trong lòng bàn tay vẫn như cũ tung bay nhìn trầm trầm vào ngọn lửa màu xanh trên tay tiêu viêm Mỹ Đô Tòa Lữ Vương lắc lắc đầu, nhẹ giọng, Không nghĩ tới kết quả cuối cùng Chỗ tốt nhất là bị người chiếm được Cổ hà kia mà biết Sợ rằng tức giận không ít Hắc hắc Lữ Vương bệ hạ Chẳng phải lúc đó đã thành công tiến hóa sao Người xong được chỗ tốt cũng không ít rồi Tiêu viêm hắc hắc cười Vì lần tiến hóa này Lúc trước ta đã bị loại đau khổ Người cũng không phải không phát hiện Mỹ Đô Tòa Lữ Vương nhàn nhạt, nhạt. Lúc ấy nếu không phải đang trong thời gian mấu chốt Ta sẽ tự mình ra tay đem người làm thịt Hắc hắc Nghe vậy tiêu viêm ngượng ngùng cười cười Người này lúc trước là đã sớm phát hiện Mình ẩn lấp một bên Bất quá Loài người kia không thể tưởng tượng lá gan người rất lớn Cái đuôi điểm nhẹ hướng tiêu viêm Trên khuôn mặt của Mỹ Đô Toàn Lũ Vương hiện lên Một mặt khí tức âm nhu Giữa âm thanh thề dại trong lòng người Ẩn theo sát khí lẫm liệt lại không chỉ dũng cảm đồng thân xông vào sâu trong sa mạc, lại còn dám đem bản thể tiến hóa của ta lui thành sình vật. phần đạm ký này qua nhiều năm như vậy ta thật lần đầu nhìn thấy, nhận thấy được sát ý trong giọng của nữ vương tiêu viêm nhún vai vô tội. ta không có đem ngươi lui thành sủng vật, chỉ là nó thích đi theo ta mà thôi. như vậy không cần ta gọi tiếng chủ nhân sang con người hẹp dài của bí đô Lữ vương khom thành một vệt cong nguy hiểm. Thanh âm cuối cùng thoáng có chút kéo dài. Giọng nói mê hồn làm cho khuôn mặt tiêu viêm vốn có định lực không thấp chợt đỏ hồng, thân thể biến độ giữa hai chân. Quần tựa hồ lội lên rất nhiều. Thanh âm này quả thật là vô cùng đáng sợ. Người lúc trước nói đúng, ta bây giờ đích xác không có lực lượng đánh chết ngươi. Bất quá, tại sao khi tức tỉnh tin ta đi? Ta sẽ tự tay lấy mạng ngươi." Tay ngọc mảnh khảnh xa xa hướng tiêu biên. Mĩ đô tòa nữ vương khẽ nhếch đầu cao ngạo gần giọng một chữ một lần. Vuẩn hàm chứa sát khí lẫn nhiên. Tiểu tử loài người, chờ xem trên thế giới này có tư cách đem bồi bổ vương trở thành gọi tự chủ nhân. Còn chưa có sinh ra, ít nhất bây giờ ngươi xa xa còn không có tư cách." Âm nhu cười thân thể mềm mại của nữ vương chậm rãi ngả xuống. Nhất thời thân thể bào tại chăn mền Đó là bị áp xúc tại một cỗ vòng cung mê người Quang màng mánh niệt bạo ra Thân thể lữ vương chậm rãi xúc giả Cơ hồ cuối cùng tiến thành con nhăn rắn nhỏ Thồn thiền mã Nhìn thấy thơ thiên mã Tiêu viêm toàn thân chợt mềm ra rồi ngã xuống Lúc này hắn mới phát hiện Chính mình cũng đã mồ hôi đầm đìa